Chương 4 Kế hoạch của Trương Phạm thất bại Vì vậy sáng ngày hôm sau Khi bị tiếng chuông cửa đánh thức Rồi khi mở cửa ra Lại nhìn thấy đường vũ địch Hắn không còn quá bất ngờ Hôm nay đường vũ địch mang bữa sáng Được cất trong hộp dự ấm tới Trương Phạm mở ra thì thấy bên trong có cháo Và bánh bao còn đang nóng Đều là do mẹ tớ làm Cậu nếm thử đi Người phụ nữ kia đã bỏ đi nhiều năm như vậy Trương Bồi Sơn lại bận việc không hay về nhà Trương Phạm đã lâu rồi không ăn sáng Dạ dày cũng đã hình thành thói quen không muốn ăn cơm dạ này từ lâu Dưới ánh mắt mong đợi của đường vũ địch Trương Phạm ứng phó ăn một thìa cháo ừ, Không tệ Chờ cháo tan ra trong miệng Trương Phạm bất ngờ phát hiện hương vị thật sự rất khá Cho nên vốn chỉ định ăn vài miếng thì thôi Hắn lại ăn hết toàn bộ Ngày nào mẹ cậu cũng làm bữa sáng cho cậu, thật hạnh phúc. Đường mũ địch nhìn Trương Phạm ăn cả cái bánh bao đến phòng mồm, ánh mắt hơi lóe lên. Sau đó đột nhiên cười nói, <cười> ăn nhiều một chút, phải no mới có tinh thần đọc sách. Bắt đầu từ ngày đó, mỗi sáng sớm đến lớp, đường mũ địch lại đưa cho Trương Phạm một hộp giữ ấm. Ngày đầu tiên Trương Phạm có chút kinh ngạc, ngày thứ hai có hơi cảm động, ngày thứ ba, ngày thứ tư cũng thành thói quen. Nhưng mỗi sáng sau khi Trương Phạm ăn xong đủ món đủ loại điểm tâm, trong lòng lại không nén nổi phiền não. Những người bạn gái trước của Trương Phạm không có ai giống đường vũ địch, ngày nào cũng như ngày nào mang bữa sáng tới cho hắn. Nếu đường vũ địch là con gái thì tốt rồi. Nếu cậu ta là con gái, mình coi như sẽ chấp nhận. Nhưng tại sao cậu ta lại không phải là con gái chứ? Trương Phạm vẫn không tìm được cơ hội cắt đứt quan hệ với đường vũ địch. Nên với sự giúp đỡ của đường vũ địch Hắn chỉ cần 20 ngày Đã ôn tập xong kiến thức của ba môn lý hóa sinh Kiến thức cơ bản coi như đã xong Có thể ứng dụng linh hoạt hay không Thì lại còn phải luyện tập thêm Dù vậy đường vũ địch cũng rất hài lòng Thỉnh thoảng Trương Phạm đánh một chất trong giờ tự học Đường vũ địch cũng không dùng gương mặt vô tội Lôi cổ áo kéo hắn dậy Giờ tự học này Đường của địch giảng xong cho Trương Phàm cách dùng câu điều kiện trong tiếng Anh. Trương Phàm vừa làm được vài bài đã không chịu được, gục đầu vào sách mà ngủ. hắn cảm thấy mình vừa mới ngủ chưa bao lâu, đã đột nhi bị một trận ồn ào đánh thức. Đại não dần dần khôi phục ý thức. Lớp trưởng không quản nổi à, có giỏ thì đi mách lẻ với giáo viên chủ nhiệm đi. Đường của địch nhíu mày. Tớ sẽ không mách cô giáo, nhưng bây giờ là tiết tự học. Cậu không nên quấy rầy các bạn khác học tập Triều Vũ Minh hừ một tiếng Bắt chéo chân ngồi trên băng ghế của mình Hất hàm chỉ bốn phía <cười> tao quay rối tới ai Bọn nó còn chưa ý kiến Mà giá tra người tốt làm gì Triều Vũ Minh nói rất to Thế nhưng có vẻ nhân duyên của lớp trưởng Luôn luôn cao quý lãnh diệm không tốt chút nào Các bạn xung quanh đều tỏ vẻ xem vui Chẳng ai muốn tiến lên giúp đỡ Triều Vũ Minh Còn nói chuyện trong lớp tự học là không đúng Tiểu địch là lớp trưởng dĩ nhiên phải nhắc nhở cậu. Triều Vũ Minh nhìn Lâm Băng Nghiên đứng trước mặt mình, vẽ mặt vốn vô lại bỗng đông cứng, tức giận trong mắt cũng bừng lên. Đường người một hồi, cậu ta bỗng chuyển sang trần mắt với đường Vũ Địch. <cười> lớp trưởng quả thật là rất oai nhỉ, ngay cả giáo viên chủ nhiệm tao còn không sợ, mày tự tính lại gì? Đường Vũ Địch còn chưa trả lời, bàn học trước mặt Triều Vũ Minh bỗng vang lên một tiếng cạch. Bút viết lăn vài vòng trên mặt bàn rồi rơi xuống đất. Trương Phạm công mày đứng bên cạnh đường vũ địch. Quỷ rầy tao đấy có biết không? Mẹ nó, ông đã không ngủ được rồi. Mày lại không thể yên lặng một lúc. Triều Vũ Minh không dám tin trợn mắt. Phạm tử, mày đá bàn tao làm gì? Trương Phạm đập một cái vào vai triệu Vũ Minh. Được rồi, có chuyện gì tan học nói. Giờ thì im đi. Còn nói nữa là tao đá mày đó. Trương Phạm nói xong cũng lôi đường vũ địch đi, tức giận trong lòng không có chỗ xả. Triều Vũ Minh hừ một tiếng, ngã người xuống mặt bàn bãi chính. Về tới chỗ ngồi, Trương Phạm vừa định nằm xuống ngủ tiếp. Đường vũ địch đã sần soạt viết hai chữ lên giấy, rồi truyền sang. Cảm ơn. Trương Phạm nhét nhét mép, để từ giấy xuống dưới cánh tay. Trương Phạm ngủ một giấc tỉnh dậy đã gần đến giờ tăng học. Thế nhưng đường vũ địch cũng không sợ lỡ tiến độ học tập, Bắt đầu từ tuần trước sau khi tan học Đường vũ địch sẽ giữ trương phàm lại Để học bổ túc 2 tiếng đồng hồ Triều vũ minh đeo cặp sách đang đi ra ngoài Thì bị trương phàm giữ lại Chờ tất cả mọi người trong lớp đi hết Triều vũ minh mới hung hăng mở miệng Chưa gì? Cười, đúng là giận rồi Còn mẹ nó mà giúp thằng nhãi kia lại không giúp anh em Giờ còn ngạc nhiên vì tao tức Trương Phạm vẫy vẫy tay với thằng nhãi kia, chờ người ta đi tới bên cạnh, thì ôm choàng lấy vai. A Minh, bây giờ cậu ấy cũng là anh em của tao. Đường Vũ địch kinh ngạc nhìn Trương Phạm, Triều Vũ Minh còn kinh ngạc hơn cả cậu. Nhìn hết người này đến người khác một hồi, cuối cùng mới kéo Trương Phạm ra một góc. Mày không nói đùa chứ? Không phải trước đây mày rất ghét cái kiểu như thằng đó sao? Trương Phạm nhíu mày. Hm? Thế à? Không nhớ lắm. Triều Vũ Minh tức đến mức thở dốc. Mày nghĩ cho kỹ đi, dù sao có nó thì không có tao, có tao thì không có nó. Trương Phàm tức cười nói. <cười> cậu ta làm gì chọc tới mày mà thù sau đến như vậy? Nó, nó dù dỗ là bằng nghiêng. Trương Phàm vì cười vui sướng. <cười> Đờ mờ, đấy là do mày vô dụng, không thể đủ được người ta liên quan gì đến cậu ấy. Cái đồ lầm dạ hẹp hòi này. Mặt Triều Vũ Minh lúc đỏ lúc trắng. Trương Phạm cười một hồi đến khi người kia sắp sửa xù lông lên thì vỗ vỗ vai. Yên tâm đi, cậu ta chắc chắn không thích làm bằng nghiện. Không uy hiếp đến mày đâu, tao đảm bảo. Đuổi Triều Vũ Minh đi xong, Trương Phạm thảnh tha thảnh thơi trở về chỗ ngồi. Lúc này hắn mới phát hiện hóa ra đường vũ địch vẫn chưa đọc sách mà còn đang nhìn mình. Sao thế? Cậu vừa nói chúng ta... chúng ta là anh em... Đúng thế, đường vũ địch thoáng nở nụ cười, còn mắt sáng ngời Đây là lần đầu tiên có người đối tốt với tớ như vậy, tớ có thể gọi cậu là anh không? Trương Phạm sững sốt, không cần, không cần nghiêm túc như vậy chứ Nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của đường vũ địch, hắn lại vô thức gật đầu Ừ, cưa Đường vũ địch cười đến nheo cả mắt, trương Phạm không ngờ mình thuận miệng nói một câu, lại khiến cậu cao hứng thế Nhìn vẻ mặt sinh động hiếm thấy kia, hắn lại nảy sinh sao động muốn vương tay xoa xoa đầu cậu. Thế nên hắn cũng đồng ý theo. Được, vậy sau này cậu gọi anh là anh. Anh thì nên gọi cậu là gì nhỉ? Trừ tiểu địch ra. Còn nhóc thổi tha là bằng nghiêng kia, đó gọi cậu ta là tiểu địch. Trương Phàm suy nghĩ một hồi đột nhiên nói. Vậy anh gọi cậu là đường đường đi. Đường của địch hơi câu mũi. <cười> Được, thật là trẻ con. Trương Phàm ba chấm. Lại bị đứa còn nhỏ hơn mình tận 2 tuổi nó là trẻ con Trương Phạm có chút phiền não thỏa hiệp Được rồi, thế anh cũng gọi cậu là tiểu địch Mẹ kiếp, nhìn như vậy chẳng thấy mình có điểm nào đặc biệt hơn người cả Đường của địch ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng Hai người ở cạnh nhau lâu thế, hiếm khi mới có bầu không khí tốt đẹp thế này Trương Phạm đảo mắt, đột nhiên một ý nghĩ nảy ra trong đầu Hắn còn chưa kịp phản ứng, câu nói đã thốt ra Tiểu địch, có phải cậu rất muốn làm em trai anh không? Đường của địch gật đầu thật mạnh, thậm chí còn gọi anh một tiếng như để chứng minh. Trương Phạm sĩ khí nảy sinh. Chúng ta cứ giữ mối quan hệ như thế này nhé. Sau này cậu sẽ gặp một cô gái cậu thích. Anh cũng sẽ tìm bạn gái cho mình. Cậu xem, hai đứa con trai làm sao có thể... Đường của địch kinh ngạc cắt đứt lời hắn. Anh muốn tìm bạn gái. Đột nhiên nghĩ đến những lời người kia nói với mình, lại nghĩ đến những chuyện mình đã đáp ứng, cậu sận sốt một hồi có phần căng thẳng nhìn Trương Phạm. Anh không thể không tìm bạn gái sao? Trương Phạm nhìn ánh mắt sáng ngời mang nét chờ mong kia, đột nhiên có chút không đình lòng để cậu thất vọng, nhưng hắn không thể thỏa hiệp vấn đề này được. Giờ không tìm, sau này sớm muộn gì cũng sẽ tìm, hai thằng con trai lớn tướng cũng không thể ở cạnh nhau suốt ngày được. Đường vũ địch có phần tổn thương, ánh mắt sáng ngời cũng sầm lại. Anh, anh thật sự nghĩ vậy sao? Ngày nào em cũng ở cạnh anh không tốt sao? Mẹ nó, thật muốn bệnh. Cái vẻ mặt này, cái giọng nói này. Trương Phạm thở dài thật dài. Ài, chuyện này trước mắt anh không tìm, chúng ta sẽ bàn lại sau. Chẳng mấy chốc tiện đường vũ địch là anh em của trương phàm đã lan truyền khắp lớp trước đây tuy đường vũ địch và trương phàm cũng đã như hình với bóng nhưng lúc này khi nhìn thấy hai người xuất hiện thành cặp trước mắt mọi người lại có một cảm xúc khác có người không tin có người xem vui còn có một số người dù không bằng lòng cũng chỉ còn cách thu hồi ý muốn tổn thương người khác trương phàm rất thích giới thiệu đường vũ địch với bạn bè của mình ngoài trừ thời gian học tập hai người ở cạnh nhau mỗi lần ra ngoài tụ tập bạn bè Trương Phạm sẽ đưa cậu theo. Nam sinh tuổi này không phải là người hay ghi thụ. huống chi đường vũ địch cũng không thật sự động chạm gì tới bọn họ. Mọi người thấy thái độ của Trương Phạm với đường vũ địch nhiệt tình như vậy. Coi như không nhìn mặt tăng, cũng phải xem mặt Phật. Không ai gây phiền tóa cho lớp trưởng của mình nữa. Triều Vũ Minh là điển hình trong số đó. Có lần sinh nhật một người anh em, Trương Phạm để mọi người ngồi chờ ở tiệm cơm, còn mình thì lấy xe đi lấy bánh gato tô. Lúc đi đường vũ địch dùng ánh mắt gần như đáng thương để nhìn hắn. Trương phàm biết cậu muốn đi theo, trong một thoáng hắn không biết phải tách ra thế nào, chỉ đành cười trấn an với cậu rồi xoay người rời đi. Tính cách đường vũ địch hướng nội nên mới khiến người khác cảm thấy cậu là người lạnh lùng, để cậu ở cùng mọi người nhiều một chút là tốt rồi. Nhưng nói thì nói vậy, chờ đến khi hắn thật sự một mình bước chân ra khỏi quán cơm, bên cạnh không còn cái đuôi nữa. Trong lòng cũng chẳng còn cảm xúc gì Đường vũ địch luôn cuốn ngồi giữa đám người Vì không biết nói gì nên chỉ có thể cúi đầu gắng sức giảm thiểu sự tồn tại của mình Một đám người đang cười nói Triều vũ minh bỗng hô lên Đây không phải là di động của phạm tử sao Nó quên không mang đi rồi Đường vũ địch chớp mắt Khuế miệng nhếch lên như thể rốt cuộc đã tìm được một cớ Để lấy điện thoại ra Tiếng chuông tin nhắn rất ngắn đột nhiên vang lên bên người. Triệu Vũ Minh ngoại đầu liếc mắt nhìn di động của Trương Phạm. Ai ngờ vừa nhìn thấy người gửi, liền ngẩn cả người. tròng nhấy mắt hiếu kỳ chiến thắng lễ tiết, cậu ta vươn tay mở ra xem. Anh, anh quên không mang điện thoại rồi. Cái này, Triệu Vũ Minh cầm điện thoại ngẩn ngơ, quay đầu nhìn người gửi tin. À, tớ, tớ... Đường vũ địch cũng nhận ra mình vừa là một việc thật ngu xuẩn, mặt đỏ bần quẩn bách y như một chú thỏ. <cười> Đường vũ địch, cậu chọc cười chết tôi! Triều Vũ Minh cầm điện thoại không nhịn được ha ha bật cười. Sau đó một màn này bị Triều Vũ Minh coi như chuyện cười rêu rao mất mấy ngày. Bạn bè trong lớp nhanh chóng biết rằng lớp trưởng lãnh diễm của mình kỳ thật có chút ngốc nghếch. Vì vậy những lần tụ tập chơi đùa sau, Mọi người đều rất cam tâm tình nguyện gọi đường vũ địch tới cùng. Bởi vì bạn học tiểu đường luôn luôn lơ đảng, mang đến cho cả bọn người rất nhiều trận cười. Tỷ như, khi cả đám xuống vào một bàn chơi hồng thập, người trước đường vũ địch ra quân giả cơ. Cậu còn chưa kịp xem bài cẩn thận. Người sau đã đột nhiên cướp lượt quăng quân heo rô xuống. Có ai có không? Bạn học tiểu đường rút ra quân heo bích, vẽ mặt chính trực ngắt lời người kia. Cậu đừng cướp lượt. Là tới heo mới đúng Mọi người trầm mặt một lúc Sau đó chợt cười vang Người vừa giành bài kia rút heo rô của mình lại Nín cười nhìn vẻ mặt vô tội của đường vũ địch Được được được Không cướp Cậu heo cậu heo Sau đó khi nói xong Lại bị trương phàm vỗ vào đầu một cái Người kia rút cuộc ha ha phá lên cười Lại tỷ như Khi chơi trò sát nhân Phàm là người đường vũ địch lấy được bài sát thủ Cậu sẽ luôn luôn chỉ biết giết một người Trương Phạm. Có lần có người không nhìn cảnh ấy được nữa, mở miệng hỏi Tiểu Địch, tại sao lần nào cậu cũng giết Phạm Tử, lần sau giết người khác đi? Đường của Địch có chút buồn bực, ở đây chỉ có Trương Phạm và cậu là thân nhất, nếu giết người khác, người ta lại mất hứng thì sao? Vậy tớ có thể giết ai? Các cậu thật sự bằng lòng bị giết sao? Người đặt câu hỏi sững sốt một lúc, dở khóc dở cười vui vẻ nói. Ở đây có nhiều người như vậy, ai mà không được giết. Trong mắt cậu có phải chỉ nhìn thấy phạm tử hay không? Lời vừa nói ra, không ngờ mọi người ngồi xung quanh bắt đầu ồn ào. Ai cũng giết được à. Đường vũ địch nhìn vẽ tư cười khoan dung của mọi người, cũng ngốc nghếch cười cười. Nhưng trong mắt Trương Phạm, vẽ mặt này lại trở thành xấu hổ. Vì vậy trong tiếng cười đùa của mọi người, Trương Phạm một hồi phì não, một hồi kiêu ngào, lại một hồi ngọt ngào. Cảm giác đơn giản là trong mối ngủ ngang, cuối cùng tất thả biến thành một nụ cười cân chiều bên khóe miệng. Mẹ nó, đàn em này sao lại dính người thế nhỉ? Thỉnh thoảng chơi đùa vài bận, coi như đã điều hòa lại quãng thời gian học tập bận rộn, lấy tiếng cười tự lựa mình dối người, quên đi tất cả phiền não về bài vở, nhưng nói thế nào thì nói, kỳ thi thử cũng đã tiến đến càng ngày càng gần, không sai một ly. Vào một ngày cuối tuần trước kỳ thi thử, cô giáo chủ nhiệm thông báo cho cả lớp cùng tới công viên gần trường học để chụp ảnh tốt nghiệp. Một mặt bởi giờ là đầu xuân, cây cỏ bắt đầu đâm chồi, công viên cũng có nhiều chỗ để làm hậu cảnh. Mặt khác là để mọi người thư giãn trước kỳ thi một chút. Mỗi người đều phải chụp 3 tấm ảnh, một bức chụp cả lớp, một bức chụp cá nhân, còn một bức là tùy ý chụp theo nhóm, chọn những bạn học có quan hệ tốt với mình để chụp chung. Số lượng người không giới hạn. Ngoài trường ánh chụp chung cả lớp, hai bức còn lại có thể tự tìm địa điểm. Chủ nhiệm vừa phổ biến xong quy định, đường vũ địch đã bị người khác vỗ vào một cái vào vai. Làm bằng nghiêng không biết đã nhảy sang đây từ lúc nào. Tiểu địch, hai chúng ta chụp bánh chung đi. Đường vũ địch theo bản năng quay đầu nhìn Trương Phạm. Trương Phạm cũng đang kinh ngạc nhìn hai người bọn họ. Sao lại có con nhóc này? Cổ đường vũ địch cũng bỗng bị người bá lấy Quay đầu nhìn lại hóa ra là Triều Vũ Minh Triều Vũ Minh cười hì hì vươn tay ôm một bên Ông không được vào sổ hộ khẩu của cậu Nhưng nhất định phải vào được kỷ yếu của cậu Đến đây đến đây Tiểu địch chúng ta chụp ảnh ba người Lâm băng nghiêng không kịp trở tay trận trận mắt Cô nàng còn chưa mở miệng Mấy người anh em của Trương Phạm nhìn thấy thế Cũng tụ lại Đè lên nhau tự như làm xiết chồng người Tới chụp cùng với Đừng quên như thế chứ Học cùng nhau lâu như vậy, đường vũ địch vẫn không thể chịu được mọi người ồn ả thế. Cậu không ngừa như tránh mình chui ra khỏi nơi loạn lạc. Vừa xoay người đã thấy trương phàm đang chìm giữa đám người hò hét, cũng khó khăn lắm, mới lộ ra được cái mặt. Hắn tỏ vẻ sốt ruột, bên môi còn nở nụ cười bất đắc chỉ. Đường vũ địch nhìn thế đột nhiên cười cười có chút hâm mộ. Nhân duyên của anh thật tốt, không giống như mình. Tiểu địch, sao cậu lại quen với bọn kia? Lâm bằng nghiền thoáng liếc một đám người cao to kia, có phần không vui. Đường vũ địch thu hồi đường nhìn, thản nhiên đáp. Bọn họ đều tốt cả. Hả, không nhìn ra. Lâm bằng nghiền biểu môi, bỗng nghĩ tới điều gì hai mắt sáng lên. Cô nàng kéo tay đường vũ địch muốn lôi đi. Nhanh, tranh thủ lúc này, chúng ta tìm cô giáo chụp ảnh trước đi. Đường vũ địch không phản ứng kịp, ngay người để Lâm bằng nghiền kéo tay đi hai bước. Chờ đến khi cậu rút cuộc nhớ ra quay đầu nhìn lại người kia, vai bỗng nhiên bị ôm. Đi đâu thế? Đường vũ địch quay đầu, thấy là Trương Phạm, cậu hiếp mắt bờ cười. Anh, anh cũng trốn được à? Trương Phạm không nói gì, sắc mặt nhìn không tốt lắm. Đường vũ địch nhìn theo tầm mắt hắn. Đường vũ địch rút bàn tay đang bị Lâm Băng Nghiên nắm ra. Chờ chút, Lâm Băng Nghiên sốt ruột đến dậm chân. Tiểu địch, cậu sẽ không đổi ý đấy chứ? Cậu đồng ý rồi mà. Đường vũ địch méo máu. Cậu vừa nói câu gì có nghĩa tương tự đáp ứng sao? Tớ chụp ảnh với anh. Trên đường tới đây bọn tớ đã thống nhất rồi. Trương Phạm nhìn đường vũ địch nói dối. Không biết tại sao. khóe miệng đột nhiên không khỏi muốn nhích lên. Muốn kìm cũng không kìm được. Đôi mắt ta của Lâm Băng Nghiên đông đầy thất vọng. Cô nàng cắn mô do dự như phải khó khăn lắm mới hạ nổi quyết tâm. Được rồi, tớ đồng ý để cậu ta chụp ảnh chung cùng bọn mình. Mẹ nó, con nhóc này Khóe miệng phải giật giật vài cái Mới có thể nhìn không chửi người Cuối cùng kế hoạch chụp ảnh chung hai người Của đường Vũ Địch và Trương Phạm cũng không thành công Nguyên nhân là bởi đám bạn không có mắt nhìn của Trương Phạm Đuổi theo phía sau Thế nhưng đối tượng bị đám địa lô này oanh tạc Không phải là Trương Phạm Mà là đường Vũ Địch Mày chụp ảnh với bọn tao còn hiếm à Bọn tao còn lạ gì mày nữa, bọn tao tìm tiểu địch nè. Thế là nhóm chụp ảnh chung của đường vũ địch đạt tới 9 người. Cậu nhóc đứng ở chính giữa, lần đầu tiên biết cảm giác có nhiều bạn bè vây xung quanh là thế nào, đôi mắt cong cong cười thật vui vẻ. Một mình Lâm Băng Nghiên là cô học trò đứng giữa một đám đàn ông con trai. Cô nàng không cam lòng quật miệng, nhưng đến khi màn trập trong nháy mắt đóng lại, cô nàng vẫn hướng về phía đường vũ địch, nở nụ cười xinh đẹp nhất. Đám con trai ngốc nghếch còn lại đang dương nanh múa vuốt bên cạnh, coi như bối cảnh, không đáng đề cập đến. Mà Trương Phạm thì sao? Trương Phạm nhìn đường vũ địch, thấy rất không thoải mái. Còn cười còn cười à, tình huống khốn khiếp thế này, cậu còn cười được, thoạt nhìn mới vui vẻ làm sao? Màn trọc khép lại trong chớp mắt, ánh mắt mọi người đều nhìn về ống kính, duy chỉ có ánh mắt Trương Phạm rơi xuống người đường vũ địch. Màng trập là một bộ phận quan trọng của máy ảnh, giúp điều tiết lượng ánh sáng đến bộ cảm biến. Khi chụp ảnh, màng trập sẽ mở ra cho phép ánh sáng chiếu qua thấu kính đến bộ cảm biến. Hết chương 4.